3.2 Chắc Yến thấy có một câu nói xưa như trái đất nhưng rất đúng, bệnh đến như núi sụp. Chuyện audio mới chấm Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Từ lúc nãy tới giờ, thời gian chưa dài nhưng cô lại từ một người khỏe mạnh biến thành một kẻ yếu ớt. Đừng nói là đi đứng, ngay cả sức để rửa tường cô cũng không còn. Lộ dương phải rất vất vả mới dìu cô về phòng được. Tiểu dư thấy tình hình không ổn, lập tức tìm nhiệt kế. Tôn Dĩnh nhìn đồng hồ, căng thẳng đo thời gian. 5 phút sau, ba người đều tỏ ra đờ đẫn trước mực thủy ngân trong chiếc nhiệt kế. Lộ Dương há mồm trợn mắt hỏi hai người kia, có phải kẹp hơi lâu nên mới nóng thế không? Tiểu Dư vũ đầu bạc sao văn tĩnh suốt mà đầu cầu lại hỏng thế hả? Nhiệt độ cao này liên quan khỉ gì đến chuyện kẹp hơi lâu? Tôn Dĩnh sau khi nhìn lại nhiệt kế, lên tính vẻ nặng nề, không được, phải đi bệnh viện. Cứ để thế này thì Văn Vĩnh hôn mê mất. Cô tiến đến khối xuống khẽ gọi. Văn Vĩnh, cố nhìn một chút ngồi dậy. Bọn mình đưa cậu đi bệnh viện. Chắc Yến đang trùng chăn trên giường. Tôn Dĩnh vừa nói vừa kéo chăn. Chăn vừa mở ra. Cô và lộ dương, tiểu dư đều hoảng hốt. Chẳng trách ngay cả cặp nhiệt độ mà chắc Yến cũng trùng chăn nhận. Trùng chăn đo xong lại trùng chăn luồn ra. Chắc Yến lấp trong chăn bây giờ sắc mặt tái nhược. Chán đổ mồ hôi lạnh, nước mắt đầm đìa gò má Cô cắn chặt môi đến độ như mất hết sắc máu Lộ dương lập tức thấy mũi cay cay Cô bò lên nắm tay chắc Yến hỏi Văn tĩnh cậu sao rồi Nắm tay mới biết Tay chắc Yến lạnh đến nhường nào Trời ơi Rốt cuộc cậu bị sao vậy Ăn bậy bạc cái gì phải không Cô hơi hoảng hốt Chắc Yến hít hơi cố hượng mở miệng Hơi đau Hơi khó chịu Không sao Thật đấy, đau hết cơn này là ổn thôi. Tôn dĩnh, tiểu dư cứ thở dài thường thượt. Cậu nói xem cậu có ngốc không? Đã đau đến mức này rồi còn im lặng. Bình thường mồm mét lắm sao không phát huy vào lúc này chứ? Tiểu dư xót xa trách móc rồi quay sang bàn bạc với tôn dĩnh. Tình trạng này thì ba chúng ta không ổn rồi. Không duy chuyển nổi đâu, phải tìm con trai. Bây giờ sắp tắt đèn rồi, chắc chắn phải để lớp trưởng đến nói. Nên chúng ta tìm Giang Sơn đi Chắc Yến vừa nghe Tiểu Dư bảo đi tìm Giang Sơn thì cuốn quýt ngồi dậy Không được Cô ôm bụng thở dốc Không mấy chốc lại mềm nhũng ngả người xuống giường Không được Muộn thế này rồi Không tiện Tiểu Dư không kìm được vừa thấy tức vừa cuốn quýt Con người cậu có thể nào biết điều tí được không Bình thường tươi cười vui vẻ tức giận thì chẳng sao Mà đến lúc bệnh sắp chết thì bảo không tiện Cậu chê bản thân cậu chưa đủ đau hay sao Chắc Yến muốn giải thích trước kia không để ý Cô không nhận ra ngô song có vẻ không thích gì cho lắm Nhưng hôm nay thì khác Lúc nãy ăn cơm bộ dạng của ngô song rõ ràng không được vui Cô muốn khai rõ tình huống hôm nay Nhưng bụng quá đau Lại vì lúc nãy cuốn quá bụng lại quạn lên Cuối cùng cô không nói nổi gì cả Chỉ có thể ôm bụng cuộn người trên giường Nghiến chặt răng không để mình rên rỉ Lộ Dương thấy cô đau đớn thì cuống lên Còn lề mề nữa Đầu nó bị ngửa đá nặng lắm rồi Ai có thời gian mà nghe nó nói Chúng ta mau gọi Giang Sơn tới Lúc này mà muốn ra khỏi trường cũng khó lắm đó Mọi người phớt lờ sự phản đối của Chác Yến Vội vội vàng vàng gọi cho Giang Sơn Giang Sơn nhanh chóng xuất hiện Bà gì quản lý ký túc xá nhanh chóng dẫn cậu lên lầu Lúc vừa nhìn thấy Chác Yến Sau việc đó lộ dương đã kể cho chắc Yến nghe, ngay cả gì ấy cũng nhận ra là tên kia đã thay đổi sắc mặt thế nào, sợ hết vía. Thần sắc Giang Sơn bỗng trở nên nặng đề. Sau nặng thế này, con gái các cậu sức đề kháng kén quá, ăn chút đậu cũng đau đớn rồi. Cậu bước tới đỡ chắc Yến dậy. Chắc Yến nghiến răng cố trèo lên lưng Giang Sơn, mãi một lúc lâu sau mới thở nổi. Lúc xuống lầu, nhớ lại lời Giang Sơn nói lúc nãy. Cô cố gắng hỏi một câu, mua xong cũng bệnh rồi sao? Giang Sơn muốn ngợt đầu Nhưng vừa nhúc nhít đã nhận ra lúc này mà cử động thì thật khó khăn Cổ của cậu bị cô nàng trên lưng ghi chặt Ừ, anh dùng thẳng giọng mình để trả lời Lúc nãy tôi đến thăm cô ấy Cô ấy đang bị đau bụng, cũng nói là bụng đau Nhưng không nôn không sốt, chưa nặng bằng cậu Hơi đi, nói đến đây Giang Sơn như đang thở dài Ai còn có thể nặng như cậu chứ? Người ta trước khi ăn cơm có ăn một cây kem to như cậu đâu Chắc Yến không còn sức đấu khẩu với cậu Nhưng nghe cậu diễu mình Cũng không cầm được đáp trả một câu Tại cái mỏ quà của cậu đó Vì chắc Yến đau bụng nên Giang Sơn không dám xuống lầu quá nhanh Cậu bảo bọn lộ dương đi trước Ra cổng trường gọi taxi Cậu cõng chắc Yến đi chậm chậm Dù là thế thì chắc Yến vẫn thấy động tác đi chậm ấy đối với cô thực sự là cực hình Mỗi một bước đi đều khiến rụt cô cuộn lại theo nhịp chân Cô ngục trên lưng Giang Sơn Cảm giác mình sắp đau đến ngất đi Cô cắn răng nhắm nghiền mắt Nước mắt từ hàng mi dài cứ từng giọt từng giọt trào ra Giang Sơn cố gắng đi thật chậm, thật vững Cậu cảm thấy cô gái trên lưng quá yên lặng Yên lặng đến nỗi không giống cô Khiến cậu gần như hoảng hốt Cậu muốn chọc cho cô nói chuyện Nhưng bỗng nhiên Cảm thấy sau gáy mát mát Bất giác hiểu ra Sau đó là từng giọt, từng giọt lại tiếp nối từng giọt Sau mấy giọt nước, cuối cùng cậu cũng hiểu rõ đó là gì Trong tích tắc, cậu thấy tim mình như bị ai xoắn lại Văn tĩnh, cậu gọi cô, khẽ hỏi Sao vậy, có phải cỏng sau lưng thấy không thoải mái Hay là đổi ra bế phía trước nhé Chắc Yến sụt xịt, yếu ớt đáp, cỏng thì dễ chịu hơn Giang Sơn rè rặt, đẩy cô lên cao hơn Chắc Yến thấy cậu đã toát mồ hôi Đành nói Gọi thêm một bạn nam đến đi Đổi phiên cõng tôi với cậu Chỉ mình cậu thì mệt lắm Giang Sơn quả quyết bác bỏ ý kiến của cô Không cần Cậu nói Tôi cõng mà cậu còn thế này Đổi người khác cõng thì tôi càng không yên tâm Cậu không cần lo tôi có mệt hay không Với cơ thể gần như xác ướp Ai cập của cậu thì đừng nói là một lúc Cõng cậu cả đời anh đây cũng không mệt Nói đến đây cậu dừng lại Sau đó hỏi chắc Yến, văn tĩnh, cậu bảo tôi cứ cõng cậu cả đời thế này có được không? Chắc Yến cứng người. Mại sau cô mới trả lời, đừng đùa nữa. Cô nàng xong mà biết được cậu chọc tôi thì đánh cậu chết đấy. Sau đó Giang Sơn không nói gì nữa, thì hục cõng chắc Yến ra cổng trường. Lúc đến cổng, bọn lộ dương đã gọi sẵn taxi ở đó. Cậu rất cẩn thận đặt chắc Yến xuống, đỡ cô ngồi vào ghế sau. Sau đó cậu cũng lên xe từ phía bên kia, lộ dương chui vào phía trước, tiểu dư và tôn dĩnh vì không còn chỗ nên đành về ký túc xa chờ đợi. Trên đường không ai nói gì, không khí nặng nề đến mức người ta thấy bức rứt không yên. Đến bệnh viện, lúc khám bệnh, bác sĩ hỏi chắc Yến, ban ngày có ăn gì không vệ sinh, hoặc đồ ăn lạnh, có tính kích thích dạ dày không? Chắc Yến ngược đầu yếu ớt, bác sĩ hỏi đã ăn gì? Giang Sơn mực bội đáp thay cô, bạn ấy lợi hại lắm, chạy xong 800m thì ăn kem, rồi lại ăn cơm với thịt bò hầm và đậu khô xào miến. Bác sĩ nghe xong cười phì ra, thảo nào nặng thế này, những gì không nên ăn đều ăn hết. Thời tiết này những món ăn khô nên hạn chế, rất dễ dẫn đến đau dạ dày. Ông kê cho cô mấy bình nước truyền vào, để y tá đưa cháu đến giường bệnh trống nằm truyền nước. Đến sáng mai nếu hạ sốt thì không sao. Có thể về trường đi học, nếu vẫn suốt thì phải ở lại đây kiểm tra Truyền nước rồi, chắc Yến nằm trên rừng nghỉ ngơi Cô nhìn Giang Sơn ngồi bên ghế cạnh giường Cậu còn khá tỉnh táo, có vẻ không buồn ngủ lắm Lại nhìn Lộ Dương Lộ Dương đã hơi gật gà gật ngủ Cô phụ mình ở cuối giường ngủ ngục Truyền xong một bình, chắc Yến cảm thấy dạ dày bắt đầu ổn Không còn đau đớn khó chịu như trước nữa Cô ngẩn lên nói với Giang Sơn, tôi khỏe rồi, không khó chịu lắm, ở đây không cần nhiều người, hay là cậu về đi, có Lộ Dương ở lại với tôi là được rồi. Giang Sơn liếc nhìn Lộ Dương đang cuộn mình lại ngủ như một con mèo ở cuối giường thì biểu môi, giữ cô nàng ấy lại. Cậu lại quay sang biểu môi với chắc Yến, hai người một thì cậu thả, một thì vô lo, không ở đây trong chừng hai người thì tôi không yên tâm, hay thế này, cậu cứ để bạn ấy về trước. Tôi ở lại, chắc Yến suýt thì sặc. Đại ca à, làm ơn đi, suy nghĩ tí coi. Cô hỏi, hơi thở gấp gáp. Lỡ tôi truyền được nửa bình lại muốn đi vệ sinh thì cần có người đi theo suốt đó. Cậu có được không? E rằng ngay cả cửa nhà vệ sinh nữ cậu còn không vào được nữa là... Giang Sơn cười, biết đấu khẩu rồi à, xem ra sắp khỏe rồi. Cậu đấy, tập trung sức lực vào cây kim trên tay... Chiến đấu với bệnh tật đi Đừng có lãng phí tính toán với tôi làm gì Chắc Yến vốn định đáp trả một câu là cậu còn phiền hơn cả bệnh tật Nhưng chưa kịp nói đã thấy lộ dương nằm dưới chân lùng cùng bò dậy Mơ mơ màng màng rủi mắt và lầm bẩm Tớ muốn đi vệ sinh Giang Sơn khoái chí trước bộ dạng ngốc nghếch của cô nàng Đi đi Lớp trưởng phê chuẩn Xem xem cô nàng này ấm ức thế nào kìa Cậu quay sang nói với Chắc Yến Cậu xem kìa Hoặc bạn ấy ngủ, hoặc là đi vệ sinh, nếu quảng ấy đúng lúc cậu truyền xong một bình và phải thay bình mới, thế phải làm sao? Chắc Yến chỉ muốn thở dài, cô muốn đuổi cậu đi chỉ vì một nguyên nhân. Đó chính là ngô xong nhưng lý do cậu kiên quyết ở lại dường như còn nhiều hơn trăm ngàn. Một đấu với trăm ngàn, tỷ lệ ấy khiến người ta phải bất lực. Lộ dương đi vệ sinh vẫn chưa về thì Giang Sơn đã có điện thoại gọi, một thế này còn gọi. Là ai? Chắc Yến nghĩ cô đại khái cũng đoán ra người đầu dây bên kia là ai rồi. Cô chủ ý thấy Giang Sơn nhăn mặt lúc nhìn điện thoại, hình như có vẻ không vui lắm. Cậu nói với cô là ra ngoài nghe điện thoại. Chắc Yến muốn nói, nhìn đi, thực ra cho dù cậu ở lại đây cũng vậy thôi. Nhưng đã không kịp, cậu đã bước đi thật nhanh ra khỏi phòng bệnh. Sau đó lộ dương đi vệ sinh quay về. Lúc cô vào, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nói với chắc Yến, Giang Sơn hình như đang cãi nhau với Ngô Song Chắc Yến bàng hoàng hỏi, chuyện gì thế? Lộ dương nhún vai, tớ đâu biết là chuyện gì Lúc nãy tớ từ nhà vệ sinh ra Lúc đi ngang qua cầu thang thì nghe có người đang nói chuyện điện thoại Giọng rất quen, rất giống Giang Sơn Để chứng thực tớ có nghe nhầm hay không Giọng nói đó có phải là của Giang Sơn không? Tớ liền cẩn thận đi chậm lại Thế là vô tình nghe một đoạn đối thoại khá là kịch liệt Chẳng hạn, giọng nói quen thuộc đó to tiếng nói Em đừng nói là bạn ấy ăn kem nên mới bị thế này Em phải biết món ăn đó cũng là nguyên nhân Mua xong em thế này có phải là vô lý không? Bạn ấy cũng là bạn thân của em mà Hơn nữa anh cũng là lớp trưởng đúng không? Anh ở đây chăm sóc bạn ấy thì sao? Không phải là chuyện lớp trưởng nên làm à? Hùng hồ anh ở đây trông non bạn ấy chẳng phải cũng là giúp đỡ bạn bè em hay sao Phải, anh biết Nhưng bạn ấy bệnh nặng Lúc nãy sốt đến nỗi suýt ngất đi Nghe lộ dương kể lại xong Tim chắc Yến như vỡ ra Đợi Giang Sơn gọi điện xong Cô kiên trì bắt cậu về trường Nói gì cũng không chịu để cậu ở lại bệnh viện nữa Giang Sơn trao mày không chịu Chắc Yến cố gắng ngồi dậy làm động tác muốn giúp Kim ra khỏi tay Không truyền nữa cùng về trường Cô vực tức nói Giang Sơn xa sầm mặt Ánh mắt như lé lên cơn giận Mọi người đều lo cho bệnh của cậu Còn cậu thì sao Lại hờn rồi à Tôi thật không hiểu cả buổi tối nay đã bận bịu vì ai nữa Không ngờ đổi lại là cậu chẳng biết quý trọng bản thân vậy chưa thấy đỡ hơn mà đã giúp Kim ra uy hiếp tôi Chắc Yến không hề chịu thua Cô nhìn Giang Sơn Tuy yếu ớt nhưng nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng Giang Sơn Cậu phải biết là, thời buổi này, đàn ông mà không thương bạn gái mình đều là loại khốn nạn. Đừng quên là ngô xong là do ban đầu cậu cố gắng lắm mới theo đuổi được. Đừng bao giờ vì, người anh em, là tôi mà biến mình thành tên khốn nạn của bạn gái cậu. Những lời ấy nghe có vẻ không lộ liễu lắm, nhưng ngay sau đó, sắc mặt Giang Sơn lập tức thay đổi. Mọi điều mờ ám chua sót ngọt ngào bấy lâu thầm giấu trong lòng như đều phơi ra dưới ánh nắng mặt trời trong thoáng chốc. Ánh sáng ấy quá đột ngột Đột ngột đến nỗi khiến người ta không muốn chấp nhận Cậu gần như không biết phải ứng phó thế nào Cậu nhìn chắc Yến Mãi lâu sau mới buồn bá thở dài Đợi cậu truyền xong bình này Nếu không xốt nữa thì tôi đi Những chuyện khác đừng nói Tôi không muốn nghe Chắc Yến chẳng phải chưa từng chiến tranh lạnh với cậu Từ lâu đã hiểu được tính khí ngang bướng của cậu Nghe cậu nói thế Cô biết cho dù có rút kim ra thật để uy hiếp cậu thì cậu cũng không đi Ngược lại quan hệ của họ sẽ thành ra không thể giải quyết được nữa Đành nghe theo cậu Cô mặc kệ, nằm lại trên giường, nhắm mắt bắt mình nghỉ ngơi Cảm giác bất lực như một tấm lưới đen kín mít Từ bốn phương tám hướng ập đến đè xuống người cô Khiến cô sắp ngạt thở Trong phút mơ màng, cô cảm thấy rất chua xót Dường như từ bấy lâu nay Lúc cô bệnh chưa bao giờ thấy buồn phiền như lúc này Chẳng hạn lúc gãy chân Tuy ngày nào cũng nằm trên giường Không nhúc nhít được Nhưng lúc đó tâm trạng và tinh thần của cô đều khá Không bức bối kìm nén như lúc này Khi ấy là Trương Nhất Địch đang chăm sóc cô Mỗi ngày anh đều chạy từ trường đến bệnh viện Ngay cả khi thi cũng không ngoại lệ Lúc đó là Trương Nhất Địch chăm sóc cô Trong lúc mơ màng Chắc Yến nghĩ đến Trương Nhất Địch Lúc sắp ngủ thiếp đi Tư duy của cô càng trở nên rời rạc và vụn vặt Trương nhất địch ơi Trương nhất địch Cậu bỗng nhiên mất tâm mất tích Cũng không biết ở đó cậu có ổn hết không Bên này mọi người đều như xưa Ba tên yêu quái vẫn quái Mình vẫn ngốc nghếch Chỉ có bánh bao đậu đỏ không khỏe lắm Nó nhất định là rất nhớ cậu Cậu đi rồi Nó không thiết ăn uống Càng lúc càng gầy Càng lúc càng gầy, mọi người đều nói nó sắp gầy đến mức giống. Giống... giống gì ấy nhỉ? Chắc Yến cảm thấy cơ thể mỗi lúc một nặng, thần kinh cũng trở nên chậm chạp. Cô vất vả nhớ lại, dây trước khi rơi vào giấc ngủ, trong lúc đó cô đã nắm bắt được một câu. Cô cảm giác câu này rất quen như đã từng nghe ai đó nói. Phải rồi, là gầy đến nỗi giống một con khỉ nhỏ không được nuôi dưỡng đàng hoàng. Hay... Dây sau đó... Cô đã hoàn toàn ngủ thiếp đi. Cô không biết rằng trước khi cô ngủ, cô đã thở dài một tiếng. Cũng không biết rằng cô đã rút ra một kết luận sai lầm. Nhìn cho dù gầy đến mấy thì làm sao lại giống một con khỉ được. Thực ra sự so sánh đó phải dùng để hình dung con người. Nằm trong ký túc 3 ngày, chắc Yến dần dần bình phục. Ngày thứ tư cô bỏ khỏi giường để đi học. Sau mấy hôm không gặp, các bạn trong lớp thấy cô đều suýt xoa. Một cậu chàng bình thường mồm mép tép nhảy hay chơi với các cô gái Thấy còn mấy phút nữa mới có chuông reo vào lớp thì không kìm được Sán lại chọc chắc yến Ôi trời ơi này văn tĩnh Cậu sao thế? Mới có mấy hôm mà Sao lại gầy ra nông nỗi này? Ôi trà! Ngắm thân hình như cây gậy kìa Làm người ta thương quá Tôi thấy thương xót Tôi thấy thương xót quá Văn tĩnh văn tĩnh Tôi nói nghe này Khí chất cậu bây giờ thật là tuyệt Làm ơn đi nhé, đừng bao giờ mở miệng nhé, cứ để tôi chìm đắm thêm một chút trong khí chất tuyệt đẹp của em Lâm mà cậu nhờ đột biến dinh mới có được nhé. Chắc kiến lường cậu, gần giọng hỏi, miệng tôi thì sao nào? Cậu chàng kia nhe nanh dơ vuốt định ngăn cản cô nói, chẳng đã bảo cậu đừng mở miệng hay sao? Còn hỏi à, nếu cậu mở miệng, tôi nói cậu biết, đúng là rách việc đấy, làm tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ảo mộng rơi xuống 18 tầng địa ngục luôn hay tạo hóa trêu ngươi sao ông nhận tâm đem dáng vẻ yêu kiều mong manh này gán ghép một tên giả nam hệt như con khỉ nhỏ thế kia chắc Yến vẻ mặt bình thản liếc nhìn cậu ta nheo mắt lại rồi hết biến ngay cho bà đây nhờ biến càng xa càng tốt tên kia như bị kích thích hai tay ôm đầu kêu la thảm thiết thôi toi rồi thôi toi rồi đã nói rồi đã nói rồi vỡ mộng rồi vỡ mộng rồi Ôi! Chắc Yến đạp cậu ta một cái Cậu là cái máy đọc đó à Bệnh qua Cậu kia vừa ôm đầu Vừa ôm mông, vừa bỏ chạy vừa kêu thảm thiết chạy xuống cuối lớp Chắc Yến đứng tại chỗ Quay sang hỏi Lộ Dương Tớ gầy lắm à Lộ Dương đang cười trộm rất đắc ý Nghe chắc Yến hỏi thì lườm cô một cái Cậu không biết thật hay giả vờ Không biết thế Bị yêu quái heo ám rồi à Ngốc chết đi được, cậu không nhận ra gần đây cậu đã có thói quen xấu là đi tới đâu cũng liên tục xếp quần hả Chắc Yến không phản bác, quần rộng không kéo lên thì tuột. Lộ dương suýt tí nữa ngã lăn, bà cô ơi, cậu xin cậu suy nghĩ một tí được không? Quần rộng có nghĩa là gì? Chắc Yến vỗ tay, đáp, tớ nên mua một chiếc thắt lưng. Lộ dương không nén được, vỗ lên chán cô, gầm lên, thắt lưng cái đầu cậu. Có nghĩa là cậu gầy đi, gầy đi rồi đó bà cô của tôi. Ôi trời ơi tớ thật không hiểu từ khi tớ vừng. Trong học kỳ này, cậu cũng không chịu ăn uống gì y hệt như con nhím cậu nhận nuôi. Thật không hiểu hai đứa có phải đang chơi trò tự ngược đãi mình không nữa. Chắc Yến vừa đi xuống hàng ghế phía dưới vừa cười hì hì, thì càng tốt chứ sao. Dạo này mọi người đều kêu gào đòi giảm cân. Ai nấy hành hạ bản thân muốn chết mà có thấy gầy được mấy cân đâu. Nhưng cậu nhìn chị đây... Vô tình đi đầu trào lưu Dương Dương Nào Nói cho chị nghe Có phải cậu hâm mộ chị đây muốn chết được phải không Lộ Dương lúc bước vượt qua cô Xì Một tiếng vào tai cô Cậu cứ tìm hai cái bánh bao lót vào ngực ấy Rồi hãy lên mặt với tớ nhé Cứ Chắc Yến nhăn mũi theo bóng Lộ Dương Rồi cối xuống nhìn ngực mình Sau khi ưỡng thẳng lên Cô lẩm bẩm nghi hoặc Nhỏ à Không nhỏ mà Rõ ràng là vun cao thế này Xì Bên cạnh có người phì cả nước ra Chắc Yến quay lại Là Giang Sơn đang ngồi uống nước Cô liếc xéo cậu Bực tức hỏi Tại sao phun nước Giang Sơn nhịn cười khoác tay Không tại sao cả Tôi không nghe gì đâu Thật đấy Nói xong giả vờ không có chuyện gì Bưng ly nước lên tiếp tục uống Chắc Yến cảm thấy rất không vui Trước bộ dạng bình thẳng như không có gì xảy ra đó Cô ho một tiếng, đằng háng vừa bước đến chỗ ngồi, vừa ngân nga một bài hát. Tôi là một con chim nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. Giang Sơn lập tức phun cả nước ra. Có hôm lên mạng, chắc Yến bất ngờ nhận ra A Vát A luôn xám xịt kia lại đang phát sáng. Cô hơi ngờ vực, hơi ngạc nhiên và cả không dám tin. Tưởng mình nhìn nhầm, sau đó rụi mắt mới chắc chắn đó không phải là ảo giác. Bấm vào A Vát A. Cô nhìn thấy tin nhắn rất ngắn trong khung chat vừa nhảy ra Hình như đã rời xa lâu quá rồi Không biết bánh bao đậu đỏ còn nhớ tôi không Gần đây có khỏe ca Có ăn uống đúng giờ ca Nhớ Bốn câu ngắn gọn đọc lên rất bình thản Không có chút cảm xúc nào Ngoài câu đầu tiên chỉ rõ đối tượng là con nhín ra Mấy câu kia giống như câu rút gọn Không có chủ ngữ Chắc Yến bất giác chống cảm nhìn màn hình Lặng lẽ suy nghĩ Hai câu giữa rốt cuộc là hỏi cô hay bánh bao đậu đỏ. Câu cuối cùng là nhớ ai? Liệu cô có nghĩ nhiều không? Thực ra, từ đầu chí cuối anh chỉ hỏi về con nhím chứ không phải người chăng. Cô phải trả lời anh thế nào đây? Nghĩ một lúc sau, cô bắt đầu gõ bàn phím. Bánh bao đậu đỏ rất khỏe, yên tâm nhé. Đương nhiên sẽ không quên cậu rồi. Làm sao quên được, đúng không? Nhưng, hơi gầy một tí. Chẳng sao... Dần dần cũng mập lại thôi À, ở nước ngoài vẫn ổn chứ Các bạn đang nghe chuyện tại website ChuyenAudioMới.com